Phận bạc tác giả hướng dư Tập 2 Cái gì? Bán lúa mua đồ đẻ hả? Tình lý kêu lên như thể ai đó đã qua mặt anh ta. Cái gì? Bán lúa mua đồ đẻ à? Bà thiện nói um, Lý nhí trong miệng. Mày không thấy còn mấy ngày nữa nó xanh rồi hay sao? Dạp bán lúa mà không nói với tôi. Còn cô nữa, bây giờ thì thích làm cái gì tự ý làm hen. Mày mút đẻ thì tự mà lo đi. Có lẽ không còn gì để nói với hắn nữa rồi. Sao trên đời này lại có cái hạng người nhẫn tâm đến như vậy chứ? Có phải mình bạc phận chăng? Thê cảm thấy tuổi nhục vô cùng. Rồi cũng đến cái ngày đau đẻ thật sự, nhưng mà diễn ra ban ngày, và đứa em chồng chạy đi gọi mụ, còn Lý thì ra sau nhà làm công việc. Con so có vẻ khó sanh, mà thê thì không có sức để rặn, nên nó cứ thụt ra thụt vào không cách gì kéo ra được. Mồ hôi cứ túa ra như tắm. Bà mẹ chồng thấy vậy lại lên cơn xuyển khó thở làm cho cả nhà rối lên nhưng mà Lý vẫn thẳng nhiên sới đất ở sau nhà không một lời hỏi han Rồi trời cũng thương thế vọt ra bé gái mặt mũi không khác gì bà nội mà bà nội lại là bản chính của Lý đời nó trớ trêu là vậy đó ghét của nào thì trời trao của nấy. Cặp mắt lương ti hí mũi cao rộng Không kính lỗ Và cái miệng vẫu lên y chang bà nội Phải nói Nói giống Lý tuy giống mẹ y chang Nhưng mà anh ta được cái miệng đẹp Có duyên tán gái Không có bị hô Còn lại tất cả Thì y khuôn bà thiện đúc ra Lúc này Bà mụ đỡ vừa nói vừa tắm cho con bé Từ nay sướng rồi ngang Chỉ việc nằm cho con bú Mọi thứ có chồng lo, phụ nữ cực lúc mang thai và sanh thôi. Sanh được rồi thì sướng không phải làm gì. Suốt ba tháng đầu, càng kiên cử, càng về nhà ít đau bệnh vặt hơn. Bà Thiện nằm trên miếng vạc tre nói giọng ra vì bà đang mệt. Thằng cú đau rồi. Ra nói cậu mày đưa tiền đỡ đẻ. Lý vào lấy tiền đưa cho bà mụ Nhưng tuyệt nhiên anh ta không có đếm xỉa gì đến con và vợ. Quá tuổi thân, thề quay mặt giàu dát mà khóc. Xin được ba ngày thiếu thốn đủ thứ. Tất cả thành viên trong nhà lý kéo hết vào rảy để thu hoạch đậu phộng. Ở nhà chỉ còn mỗi bà thiện là trông coi nhà và nấu cơm. Sanh đẻ cần có nhà vệ sinh để rửa ráy, nhưng nhà chồng lại không có quan trọng cái điều này. Nên thê buộc phải ở dơ vì nước cũng không có để xài. Mà nhà vệ sinh cũng không có mà dùng. Chồng thì không ngó ngàng tới. Đang nằm khóc vì tuổi thân, vì nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Thì thằng cu ở đâu chạy vào nói với bà Thiện. Có ai đứng ở trước nhà mình kìa ngoại ơi? Ai? Giờ này ai tìm tao? Bà Thiện lo sợ mấy bà bán hàng đến đòi nợ. Vì bà đã mua thăm tiền chợ của Lý đưa cho, nhưng mà nghĩ gì thì nghĩ, bà Thiện cũng bước ra xem coi ai tìm mình. Dưới ánh nắng chuyển dần qua nóng của tháng 10, bà Thiện lấy tay che mắt vì không rõ ai trước nhà mình. Chưa kịp cất tiếng hỏi, thì bà Thiện đã nghe giọng bà ngạn cất lên giỏng giạc. Chào bà, bà khỏe không? Hôm nay tôi đến xin phép bà tôi đưa con gái tôi về nuôi đẻ. Bà Thiện chưa kịp phản ứng, thì bà Ngạn nói tiếp. Hôm qua có người vào mua hàng, nói với tôi, con thê nó xanh rồi, nên hôm nay tôi đến xin đưa cháu về nuôi mấy tháng. Bây giờ, bà Thiện mới định thần và mời bà Ngạn vào nhà. Trên bàn không có nước nôi gì hết, nên bà Thiện cũng không có mời nước bà Ngạn. Nhìn con gái thân yêu của mình nằm lạnh lẽo trên cái vạt tre không một tí miếng than sưởi ấm, Bà Ngạn đau lòng ôm con gái khóc đứt nở. Trời ơi! Con khổ như thế này. Sao con nói với mẹ? Nhà cách có 3 số Sao con không về thăm nhà chứ? Thế... Quan niệm của người miền Bắc. Con đi lấy chồng là ba mẹ không có nên đến nhà xuôi gia tùy tiện nếu không được mời. Vì vậy, bà Ngạn dù có nhớ thương cũng không dám tự nhiên mà đến thăm con. Thôi... Tôi cũng xin phép bà đưa cháu về nhà. Bà nói giùm tôi với thằng Lý bà ngang. Bà ngạn dìu con gái ra sân với sự ngỡ ngàng của bà Thiện. Bà ngạn thuê sẵn nguyên chiếc xe lam để đưa con gái về với sự chứng kiến của những người hàng xóm quanh bà Thiện. Ai cũng gật đầu chào bà một cách thân thiện. Kể từ lúc thê về nhà mẹ đẻ, Lý chưa một lần dắt mặt xuống thăm vợ con không biết anh ta nghĩ cái gì, tự ái hay là tự cao. Và hôm nay, chỉ còn có hơn 10 ngày nữa là Tết Nguyên Tráng, vẫn không thấy thê bồng con về nhà, nên anh ta trột dạ suy nghĩ. Hay là, muối mặt xuống nhà thê thử coi, xem cô ta làm cái gì mà không bồng con về. Đứng trước cửa nhà ba mẹ vợ, tên Lý ngượng ngùng, không dám bước vào, vì anh ta sợ mọi người nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ. Mãi, Tới mấy phút sau thì ông Ngạn bước ra nhìn thấy mới gọi Lý vô. Thằng này mới đến đây rồi sao con vô nhà mà đứng đó? Dạ con chào ba. Lý ấp úng nói không thành lời, mắt đảo quanh nhìn như tìm ai đó. Vợ mày nó còn ở cử, chưa có ra gió đâu. Muốn thăm thì vào đó thăm. Vừa nói ông Ngạn vừa đưa tay chỉ vào phòng ở cử của thê. Lý định bước nhưng mà không dám vào vì sợ bắt gặp ánh mắt của Thê, không biết cô ấy nhìn mình như thế nào. Còn đang phân vân, thì Thê trong phòng bước ra bốn mắt chạm nhau, nhưng Thê không hỏi Lý một lời, mà nhìn anh ta dững dưng như người xa lạ. Còn tên Lý, anh ta từ ngạc nhiên này đi đến ngạc nhiên khác, vì thấy Thê lột xác không còn nhận ra nữa. Cô mặc cái váy rộng khỏi đầu gối, nhưng đủ thấy cặp dò trắng trẻo, không có lưu lại một chút phèn nào khi còn ở nhà Lý. Mặt trắng hồng, vô uống nhiều mật ông với nghệ. Từ bước đi cho đến dáng dấp gỗ thê thật khoan thai, chứ không có dội dã cắm đầu cắm cổ đi làm vì sợ trễ như ở nhà tinh Lý. Cô được ăn mặc đẹp đẽ gọn gàng, không có lôi thôi lít thích như những ngày làm dâu, bụng mang giả chữa, mà đến cái áo bầu cũng không có mà mặc. Tóm lại, Thê nằm ở cử xinh đẹp trắng trẻo ra, đúng như câu nói, gái một con trong mòn con mắt. Không đợi Thi hỏi gì, tình Lý chủ động hỏi vợ. Gần ba tháng rồi, xem không bồng con về, còn có hơn mười ngày nữa là Tết rồi đó. Ủa, anh cũng biết mình có con nữa hả? Tới bây giờ anh còn chưa biết cái mặt nó méo hay tròn. Tại anh nhiều công việc nên thiếu quan tâm, em cũng biết rõ rồi đó. Ừ, anh bận công việc, bận đến nỗi tôi sanh tử sống chết mà anh cũng không thèm bước vào xem tôi ra sao Lúc tôi cần ai đó rót giùm tôi một miếng nước để uống cũng không thấy mặt Tôi xin con cho anh, chứ không phải tôi lấy trai đẻ ra bắt anh nuôi mà anh đối xử với tôi như vậy Anh xem công việc nó còn quý hơn mạng sống của tôi Thì anh về mà lo công việc, có lợi của anh đi, tôi không có về đâu Em đừng có như vậy nữa có được không? Lý nói dối theo khi Thê đã bỏ đi vì con bé đã thức. Sáng hôm nay, tên Lý thiểu thảo ra về quên cả chào ba vợ. Nãy giờ, ông ngạc đứng ngoài đã nghe hết sự việc. Ông thật không ngờ tên Lý lại đối đãi với Thê như vậy. Nếu biết, ông không để con mình sống lâu mà nhục nhã như vậy đâu. Rồi Tết đến, Thê cũng xong ba tháng nằm cử và ra ngoài làm việc nhà cho mẹ. Cô vừa trông coi con, vừa cơm nước cho cả nhà để mẹ an tâm mà buôn bán. Cái hôm về đến nhà, tình lý miên mang suy nghĩ, sao Thê lại đẹp tra như vậy ta? Có phải mình đã dâu tình bỏ quên cái bóng hồng mà bây giờ đây sắp sửa dụt khỏi tầm tay? Cô ấy không có màng gì đến mình nữa rồi. Nghĩ đến chuyện, Thê sẽ không trở về nhà và có nguy cơ sẽ ngã về người đàn ông khác vì họ lấy nhau chưa kịp làm giấy kết hôn. Không thể như vậy được, phải tìm cách thôi. Kéo cô ấy về, ba tháng nay rồi, bây giờ đẹp đẽ ra, không lẽ để thằng khác nó hưởng. Nghĩ vậy, Lý đứng ngồi không yên, và lại tìm cách cận kề thê. Tối nay, tên Lý diện bộ đồ kẻn nhất, chảy chút, tóc tai gọn gàng, để mong hấp dẫn thê, Nhì Lý cứ ngỡ thê mê Lý Nhưng sự đời không có như nó tưởng Thê vẫn dững dưng khi Lý bước vào nhà chào ba mẹ Mày tới nữa à? Dạ ăn tết xong rồi con muốn đưa vợ về Mày đưa nó về lấy cái gì nuôi vợ con Giác cốt đi làm cho nhà mày Để mày đối xử còn thua con chó phải không? Mày chứng minh đi Lấy cái gì lo cho vợ con thì ta cho nó về ừ, Con sẽ ra riêng Giao nhà cửa công việc cho thằng em Nó cũng sắp lấy vợ rồi Chuyện này để ta hỏi ý kiến con thì Nó ở chứ không phải là ba mẹ nó ở Ông nhạn kết thúc câu chuyện Và đứng lên trong sự ngỡ ngàng của Lý Ra về Tình Lý tức tối rủa thầm trong bụng Cái lão già khó ưa Rồi đây lão sẽ biết thế nào là lễ độ nha Còn lão sẽ khổ dài dài <cười> Cái đồ hách dịch Bước vô nhà Lý còn vương sự tức tối trong người, nên thấy ai, hắn còn muốn chửi. Thằng Luận đâu rồi? Ra tao bàn con chuyện này coi. Luận là thằng em trai chưa lập gia đình, nghe Lý gọi, cậu ta miễn cưỡng bước ra ngồi xuống. Mày với con Phúc định chừng nào lấy? Ừ, chưa có biết, bên đó người ta đòi hỏi đủ thứ. Còn bà nói chứ, đòi hỏi thì bỏ, quen con khác. Tình cảm mà ổng làm như là mua bán, trả giá này nọ. ta thấy con Vân nhà bà Đức được đó. Xuyên năng chịu khó mà lấy mấy cái đứa như vậy nó không có bôn chen. Lấy con Phúc chỉ biết ăn học. Thời buổi này ăn học mà làm cái gì? Báo cơm cha mẹ, chứ tích sự gì đâu. Chính cái suy nghĩ lạc hậu như vậy cho nên cả nhà của tên Lý chỉ học đến lớp 3, lớp 4 cho nghĩ không có muốn học nhiều để làm gì. Bản thân Lý cũng chỉ học đến lớp 3 rồi lao vào công việc sinh sống. Ngồi nghe ông anh thuyết, Luận rất bất bình nhưng không dám cãi vì xưa nay trong cái nhà này chỉ được nghe chứ không được phép cãi. Nhưng hôm nay là chuyện hệ trọng cả đời người, Luận không thể nghe theo lời của Lý được. Em thà không có lấy, chứ lấy người mình không có thương thì lấy làm cái gì? Anh cũng tính toán cho lắm vô rồi cuối cùng người ta cũng bỏ về nhà đó. Lấy vậy, lấy làm cái gì? Uhm, hôm nay mày dạy đời tao đó hả? Tại nó thích sướng mới bỏ về nhà Còn mày chưa lấy thì phải tính cho kỹ So bị với tao mày so được sao? Mày nên nhớ không có cơm ăn mới chết Chứ không có vợ, không có thằng nào chết đâu Lý luận như anh tầm thường quá Thôi không có bàn gì nữa Tự nhiên bị luận nói tầm thường Nó như một cái cú tác vào mặt của thênh Lý Khiến sĩ diện ảo trong hắn Nổi lên cơn thịnh nộ Mày nói ai tầm thường? Luận không trả lời. Chỉ cậu biết có nói phải quấy thì người bảo thủ như Lý cũng không có nghe đâu. Cuộc cãi vã cũng kết thúc. Nhưng mà Lý lại cảm thấy bị ức chế giống như điều khiển một con ngựa mà bây giờ đây nó không còn nghe lời chủ. Nghĩ đến quyền lực của mình trong nhà này bây giờ không còn hiệu lực. nay mai nó lấy vợ về đội lên đầu của mình. Nói ra thì lại xin chuyện vì xem ra nó muốn chống đối lại rồi. Thường thì mấy cái thằng vũn xỉn, chỉ giỏi cái sống bẩn và so đo, chứ không có làm được chuyện gì lớn lao. Tình lý cũng vậy, anh ta không có bạn bè nào gọi là bạn đúng nghĩa, vì vậy khi cần một, làm một cái gì đó, không có ai dàn công góp sức. Bây giờ nói đến chuyện làm một cái nhà để ở, lý cũng không biết bắt đầu như thế nào, Tiền bạc dành dụm cũng không có mấy. Đó là chưa nói đến nhà tình tàn chắc gì cô ta chịu về. Nghĩ vậy Lý lại bỏ ý định làm nhà. Về phần của thê, cô nhất định không có về nhà Lý nữa mà thuê một căn nhà nhỏ gần chợ để bán tạp hóa. Lý nghe ngóng biết chuyện nên đã đến năng nỉ thê xin nối lại dù sao cũng có chung một đứa con và thê đã ra điều kiện. Tôi tạm bỏ qua chỉ con tôi không có cha cũng tội cho nó. Nhưng mà việc của ai thì người đó làm, giật anh anh làm và ngủ luôn ở nhà anh. Chỉ được tiếng là cha của con tôi thôi. Nghe thì nói vậy thì Lý nổi khùng lên. Cô ta tưởng mình là ai mà tránh trẻ như vậy chứ. tôi đất cốc có cần nữa. Tình Lý đứng lên bỏ ra về. Tiệm tạp quá cô thề bán khá đắt hàng. Mới mở hơn một tháng mà lượng khách mua khá đông và cô dự định đem hàng về bỏ sỉ nữa. Chính vì truyền thống ba đời nhà cô sống bằng nghề buôn bán, nên thê hòa nhập rất nhanh và rất thành công. Số tiền ba mẹ của thê cho làm vốn không lớn, nhưng mà do cô biết tính toán, cần bán cái thứ gì và đáp ứng ngay, nên thu hút khá nhiều khách ở tiệm khác về. Có tiền, cô không ngại bỏ ra để chăm sóc nhan sắc và đầu tư ăn mặc, vì vậy mà không bao lâu, thê lột xác thật sự. biết mẹ có vàng để dành, thê hỏi mượn một cây để thêm vốn lấy hàng. vợ chồng ông ngạn cũng muốn con gái mình phát lên để nhà chồng nhìn thấy con gái họ không phải là cái thứ bất tài vô dụng như họ tưởng. tức giận vì không thuyết phục được thê, mà dùng nắm đấm cũng không xong, vì cả hai không có sự ràng buộc nào về mặt pháp lý. giả lại cái ông cha vợ, con không phải là tay dừa, thử mà đụng tới con lão coi, có lên trời mà ở với lão. Đang bực dọc đủ thứ, đã dậy tối hôm nay, bà thiện cho Lý biết con út đã có bầu 5 tháng với thằng Duy, con bà Phi giếng nước. Trời đất như sụp đổ dưới chân, đang bực cái này chưa xong, nên đến cái khác nên tên Lý Quát Tháo ầm ĩ Bà là mẹ, làm gì nó có bầu 5 tháng mà bà không biết. Biến hết đi, còn cái thằng đó nữa Chưa hỏi cưới sao dụ dỗ con người ta có bầu chứ Toàn là cái thứ gì đâu không ạ Bà Thiện ngồi đó không dám trả lời một câu Nhưng mà trong thâm tâm của bà Cũng thầm cười trong bụng Mày cũng có khác gì đâu Mà nói người ta chứ Sợ cái bụng lớn quá Rồi nhà bà Phi không chấp nhận Cho con bà lấy Nên Lý nói với bà Thiện Kêu thằng Duy về nhà Kêu mẹ sang nói chuyện rồi cho không khỏi phải cưới. Nhà bà Phi là gốc Bắc, khó thì có khó đó, nhưng mà họ không có trước con dâu về nhà, mà làm năm bàn đải không cho hàng xóm, xem như tụi nó ra mắt mọi người. Vậy là đứa con gái Út lấy chồng, công việc trà lúa xảy gạo, hồi nào giờ cô Út làm hết, bây giờ cô đi lấy chồng, xem như nhà Lý cùi mất một tay, mà đàn ông như Lý không thể nào thay thế được. Công việc ở nhà bị động hẳn vì thiếu một bàn tay của cô em út nên lý buộc phải thúc thằng em trai lấy vợ để thay thế và vụ mùa cũng bắt đầu xuống giống. Lúa má cũng chẳng có dư dả gì, chỉ đủ ăn nhưng mà lý buộc phải bán mấy chục dạ để cưới vợ cho thằng Luận vì bên kia người ta nói không có đủ lễ người ta không gả. Rồi đám cưới cũng diễn ra đầy đủ lễ nghi xong những tưởng cô em dâu này Chắc cũng biết dân lời và chịu đựng như thế. Nào ngờ cô ta không những không dân lời còn cãi lại lý khi bị áp đặt công việc không có phù hợp. Đúng là tránh võ dưa thì gặp võ dừa. Thằng em cũng nghe theo vợ và không còn chịu cúi đầu để cho lý điều khiển như trước. Mà cái gì không đúng luận vẫn cãi lại chứ không có nhu nhược như trước đây. Gia đạo rối tung Lý cảm thấy mất đi quyền lực đối với thằng em này, nên anh ta bắt đầu có xu hướng quay lại làm lành với Thê. Còn Thê từ ngày góp thêm vốn vào, cô buôn bán đủ mặt hàng. Có thứ trước đây muốn mua phải đi xa tận năm cây số mới có, thì bây giờ cô đáp ứng luôn và bán độc quyền với giá rẻ hơn phải đi xa. Vốn nhân vốn và cũng không bao lâu, cửa hàng của cô chiếm trọn khách khu vực và trở thành mối chính của cô. Ăn nên làm ra, nên thê bắt đầu cho mua ký sổ. Đầu tư luôn cho những người làm nông, không có tiền mua phân bón và thuốc trừ sâu. Cho ký sổ mua đồ dùng hàng ngày, để họ có lương thực làm mùa, rồi cuối năm thu hoạch họ trả. Chỉ có thê mới dám đầu tư cho họ như vậy. Còn Lý nhớ trước đây, thê ra điều kiện, việc ai nấy làm, nhà ai nấy ở, Nhưng bây giờ đây túng quá, thôi thì nhục mặt, chút xíu xin thê cho về sống chung vì con. Suy nghĩ con gái cũng sắp bước vào mẫu giáo, không ai đưa đón đi học. Thê thì quá bận rộn cho việc buôn bán, nên cô cũng rộng lòng chấp nhận cho Lý về ở chung để lo cho con gái nhỏ đi học. Nhưng mà với điều kiện không có quyền gì trong căn nhà này. Người ta nói những cái thằng hèn, thì cách gì nó cũng sống hèn. Và Lý chấp nhận luôn điều kiện của thê Để làm cái bóng với quyền chỉ đạo của vợ Không phải Lý hám gì đứa con Mà Lý đang tiếc người vợ Chưa bao giờ cưới của mình Càng ngày thê càng đẹp ra Vì cuộc sống đầy đủ Giàn đeo lấp lánh Áo quần tân thời Nên nhìn cô lúc nào cũng trạng trở Và hấp dẫn Từ hồi nào tới bây giờ Quen thói gia trưởng Mở miệng lệnh này lệnh nọ Bây giờ dưới quyền người đàn bà, tình lý khó chịu lắm, nhưng vẫn cố cam vì không còn cách nào khác. Bây giờ thì cô ta không có cần gì mình nữa rồi. Cơm nước giặt giũ, một tay tình lý làm, mặc dù anh ta không có thích chút nào, nhưng vì vợ đẹp, lý phải còng lưng ra làm mà không dám phản ứng. Tối đến là cái giờ người ta hưởng thụ thú vui vợ chồng, còn thê thì cứ mãi mê sổ sách và đếm tiền. Cô không có màn gì đến tinh lý nằm chầu trực cô từng phút từng giây. Hả miệng ra trách móc thì thê tỏ thái độ không cần. Vậy là tinh lý đành ngậm bồ hòn mà làm ngọt chứ không có dám trách móc gì sợ thê nổi giận. Ở cái lứa tuổi mới ngoài 30 sinh lý dồi dào lại được ăn ngon những cái thứ bổ dưỡng mà không được cho ra ngoài. Tinh lý ức chế lắm nhiều lúc muốn ôm bừa vợ để giải quyết nhu cầu nhưng lại sợ bị đuổi ra khỏi nhà, nên ngày đêm tình lý ấm ức lắm mà không dám giải bày. Còn thê, vì công việc quá nhiều, cửa hàng mỗi lúc càng lớn, nên cô bận biểu suốt ngày, đôi khi ăn cũng không có thời gian mà ăn, chứ nói gì đến cái chuyện để mắt quan tâm đến thằng chồng hờ này. Cô chủ cửa hàng càng ngày càng đẹp ra, tiền bạc rủng rỉnh, đôi lúc cũng thu hút những thằng đàn ông rảnh rỗi vào quá mua đồ, Rồi sảnh miệng bóng gió chọc ghẹo. Những lần như vậy đều không qua được mắt của Lý và anh ta bắt đầu tỏ vẻ gan tuôn với những người đàn ông đó. May cái thằng đàn ông đó đến mua đồ hay là để ăn gậy vậy. Em không có nên mua bán với họ. Có một gói thuốc lời lộm được bao nhiêu mà đến đây thả dê này nọ, mất tư cách. Anh sao vậy? Chọc ghẹo là quyền của người ta. Miễn không có quá đáng thì thôi. Quan trọng là tôi có đáp lại hay không kìa. Buông bán mà hỡn cái đuổi khách thì buông bán với ai? Biết mình khó chịu không có hợp lý nhưng mà không hiểu sao mỗi lần thấy ai nói chơi nói đùa với Thê là máu hờn ghen lại sôi sục trong người của hắn nhưng lại không có đủ can đảm để nói vì Thê có làm cái gì đâu họ chọc ghẹo chứ đâu phải Thê cợt nhãi với họ không có khốn khổ nào cho bằng ghen mà không nói được như cái thằng Lý này Bạn tính ít kỹ nào giờ Nên hắn chỉ muốn thê là của riêng mình, không có muốn thằng nào dòm ngó nói chơi nói giỡn. Lúc đầu, Lý còn tránh mặt. Sau này thấy bọn đàn ông mua bán phân bón với thê, cứ cà cưa, mua xong mà không chịu về, cứ ở lại nói chuyện này nọ, thấy ngớ mắt gì đâu đó. Tối nay, chờ cho Thuê đóng cửa quán, Lý hằng học. Không có nghề nào khác để làm hay sao, mà nhất định phải buôn bán chứ. Làm sao? Anh không thích em buồn bán. Suốt ngày bận rộn. nghề này chỉ tổ làm cho đàn bà dễ hư hỏng mà thôi. Anh nói cái gì? Nói lại thử coi. Ai hư hỏng? Em chứ ai. Ngày nào cũng tiếp chuyện với mấy thằng đàn ông. Không có ra làm sao cả. Làm trụng làm chảy Vậy mà thấy chắc ăn. Đang cầm sổ sách trên tay. Nghe Lý nói vậy. Thị thi dằn mạnh xuống bàn. Anh dẹp mấy cái từ làm trụng làm chảy của anh lại đi. Một gói mì tôm cũng không có mà ăn. Quần quật như con trâu Không một ngày nghỉ Hay ho cái gì mà nhắc đến cái chuyện làm ruộng làm chảy Em làm gì cũng được Miễn đừng có tiếp xúc với đàn ông Ha, Anh nuôi được mẹ con tôi Thì hẳn đói nghe Tôi dạy một lần thôi Không có lần thứ hai đâu Thê vừa nói Vừa định bỏ đi Thì lý bồi một câu khiến cho Thê phải dừng lại Không lẽ làm chồng không có quyền ngăn cản vợ nói chuyện với trai à? Rồi nay mai đến chuyện gì nữa Ai mà biết Đối với tôi cô còn dễ giải Thì mấy thằng khác cũng vậy thôi Trên tay của thê đang cầm cuốn sổ Cô không thể nào kiềm chế được nữa Cái câu nói này của tình lý Nên đã ném thẳng vào mặt anh ta một cách giận dữ. Anh đúng là một thằng tồi. Không biết phân biệt Đâu là tình yêu, đâu là hư hỏng Anh không có miệng lưỡi lừa tôi Thì còn lâu anh mới đụng được tàu tôi Cũng vì yêu anh Tên anh, tôi mới nghe lời của anh Bây giờ thì tôi mới thấy rõ cái bộ mặt anh là cái thằng điểu cán, có trình độ lừa đảo. Anh đừng có tưởng ai cũng như ai mà buông cái lời xúc phạm tôi. Ngon ha, này ném cả cái sổ vào mặt của chồng nữa chứ. Vậy đó, thì sao? Những thằng đàn ông như anh thì phải đối xử như vậy mới xứng. Suốt ngày chỉ biết quanh quẩn ở dưới bếp, ra tới cửa, từ cửa đến nhà vệ sinh, chứ có biết gì ngoài xã hội đâu. thiển cận, nhỏ nhen, ích kỷ, Thì không bao giờ làm được gì lớn hơn cái cái nắm tay. Nhà tôi ba đời buôn bán. Giao tiếp với mọi thành phần. Chắc là hư hỏng hết rồi phải không? Bản thân đã không ra cái gì. Mở miệng ra nói đạo lý này nọ. Nghe mắc ói à. Giá mà đây là nhà của Lý. Thì anh ta sẽ cho Thê biết thế nào là lễ độ. Nhưng mà đây là nhà của Thê Thuê. Toàn quyền ở cô ta. Nên tên Lý bấm bụng nín nhịn. Nếu không muốn bị đuổi ra khỏi nhà. Tối nay dùng ngủ chung một giường, sự thèm khát ân ái cứ trỗi dậy trong tên lý nhưng mà anh ta vẫn cứ kiềm nén một cách đau khổ và không dám thốt ra một lời. Cũng như thế trước đây nằm bên cạnh hắn, hắn trẻ trúng khinh thường mà hắn có biết đâu. Âu đó cũng là do hắn tạo ra đó thôi. Quý trọng người khác thì người khác quý trọng mình. Bạc bẽo vô tâm thì đừng có trách người khác vô tâm. Vì gieo cái gì thì nhận lại cái đó thôi. Đừng có trách tôi sao bạc bẽo. Mới buôn bán chưa đầy 2 năm mà thê đã mua được miếng đất mặt tiền ở chợ. Cái chỗ cũ chật chội cho dựt chứa phân bón và thuốc trừ sâu nên qua bên đây rộng rãi. Thề làm luôn một bên bán phân bón. Khởi công làm nhà thì mọi người cũng biết toàn là đàn ông và một lần nữa tên Lý lại ghen. Tôi không có chịu được nữa rồi. Làm nhà thì cô để mặt cho họ làm Mất gì chạy qua chạy lại để xem họ làm cái gì chứ Anh là chứng nào thật đó Không xem để thất thoát à Làm nhà mà không có người coi Thì làm sao được Kêu anh ra đứng đó cho có mặt Thì nói ngứa mắt tôi chạy qua chạy lại xem chừng người ta làm Thì anh kêu tôi không có đàng hoàng Và anh muốn cái gì Chiến tranh lạnh từ đó bắt đầu xảy ra Không ai nói với ai lời nào Buổi sáng, nhiệm vụ cô Lý là đưa con gái đến trường mẫu giáo rồi sau đó lên giường trùm mền ngủ. Đến bữa ăn, ngồi dậy, chế mì tôm. Ăn xong rồi lại lên giường trùm mền tiếp. Lý làm vậy cho bỏ ghét, xem ai cần ai cho biết. Nhưng mà thê cũng không vừa, Không làm thì cô mua cơm quán hai mẹ con ăn. Nước uống thì thê bán không có thiếu thứ gì. Không làm xem ai thiệt thì biết. Tình Lý tuy trùm mền như vậy, nhưng mà tay anh ta vẫn luôn nghe ngóng ai ra vào mua cái gì lý đều tiếp thu hết và chắc chắn không có thằng đàn ông nào qua được cái tay rất thính của tinh lý đang suy nghĩ đủ thứ trong đầu thì lý nghe giọng ai đó chớp quen bán dành gói thuốc lao động với cây kem đánh răng ủa rồi ông xã của em làm gì mà mấy ngày hôm nay không thấy ra vào dọn dẹp vậy thê không trả lời câu hỏi của định vì biết chắc lý đang vĩnh tay nghe Chồng em hay thiệt đó, làm việc nhà giỏi như đàn bà, tuổi anh thà vào rừng cư củi bẻ mang chứ lẫn quẩn trong nhà nó tù túng lắm. Nằm trên giường, tinh Lý ức chế vì nghĩ rằng cái thằng này nó đang nói xiên nói xéo mình, nhưng nhảy ra để dằn mặt nó thì không đúng chút nào nên Lý cứ nằm im. Định vừa ra khỏi quán thì thằng Tám bước vào nghênh ngang nói lớn, Bán 5 ký phân ô rê đi người đẹp ơi! Chờ chút nha anh! Đang bận tay. Ông chồng đâu rồi không ra phán phụ. Thôi đưa cái bịch đây để anh xúc cho. Người đẹp ai mà đi xúc phân? vừa nói 8 giờ hài hước tí tẩn. Cái nghề buôn bán là nghề chấp nhận đủ thành phần. Chuyện nói đùa nói chơi là không thể nào tránh khỏi. Miễn thề không có đùa lại là được rồi. Lần này có lẽ tinh lý cho là quá đáng. Anh ta không thể kiềm chế được cái kiểu chọc ghẹo của cái thằng Tám với vợ của mình. Nên đã nhảy bổ xuống đất, đầu cổ rối bù, đanh cái giọng nói với thằng Tám. Cái chỗ này là chỗ buôn bán, không phải là chỗ cho mày đến thả dê nha cái thằng bẩn thiểu kia. gì mà bẩn thiểu? Ghê vậy? Còi lỡ lát cũng chưa có gọi là bẩn thiểu nha ông anh. Mày đến mua hàng hay là mày cố tình đến đây chọc kẹo cưa cẩm vợ của tao hả? Ơ, mắc cười quá à. à. Anh xin lỗi nha Thì. Buông bán mà gặp thằng chồng ganh ganh như thế này thì dẹp tiệm sớm đó ngang không mua nữa Vừa nói tên tám vừa ném cái túi ni lông xuống đất và bỏ đi ra cửa Buổi sáng nay vì đông khách thê không muốn cãi nhau vì sợ người ta chê cười nên để đến tối thê mới đem ra mà nói Anh muốn tôi dẹp tiệm anh mới dừa lòng chắc Người ta chọc ghẹo thì kệ người ta chứ Mắt gì anh nhảy ra chửi họ Chưa đập cho nó là may phước đó Kiếm chỗ khác mà cưa cẩm đi. thì bó tay với anh luôn rồi đó. Họ nói đùa nói chơi thì kệ họ chứ. Có quá đáng chưa? Có đụng được sợi tóc của tôi chưa? Mình là người buôn bán. Không phải mỗi cái để mất lòng khách. Một mình anh ta mất cũng không sao. Mà hệ lụy anh để lại kia kìa. Anh ta ra ngoài đồn thổi cái quán tôi mua bán hát ám xem thường khách hàng. Buôn bán phải biết khôn khéo chứ. Mỗi cái mỗi gây sự thì mua bán với ai? Ngửi gì đâu mà nói hoài cũng không có chịu nghe. Có lẽ cái nghề làm trảy với cái người buôn bán không có thể hỗ trợ cho nhau nên Lý quyết định trở lại làm trảy vì anh ta không thể nào chịu nổi thế thê cứ đứng nói chuyện với đàn ông mà Lý không làm gì được. Sáng hôm sau, Tần Lý gom góp đồ đạc cá nhân và quần áo của mình để trở về nhà với ý định làm ruộng làm trảy vì anh ta nghĩ chỉ có làm chuộng mới có cuộc sống tự do tự tại không có phải chướng tai gai mắt. Tuy ở nhà vợ nhưng tháng nào thân lý cũng về thăm nom gia đình và đem quà về biếu má và mấy đứa em. Khi thì sữa và bánh kẹo, khi thì mắm muối bột ngọt đường cát. Kể ra thê cũng biết sống đó chứ. Mặc dù gia đình chồng không có ai tốt với cô cả, cứ mỗi lần về nhà là như vậy. Lý thích lấy cái gì thì lấy thì không có bao giờ giòm ngó hay tỏ ra khó chịu khi tên Lý mang đồ về nhà. Vậy mà còn chưa chờ lòng anh ta. thôi thì cứ thích đi đâu thì đi. Con bé nó cũng mến bà nó lắm. Ngày nào tên Lý cũng đưa trước nó đi học. Phải chăng tình cảm Lý dành cho con không có như người ta, nên khi tên Lý nói về nhà nội sống, con bé vẫn cứ dững dưng như không có gì xảy ra với nó. Từ quán về nhà của Lý... Chỉ mất hơn ba cây số Thấy Lý bước vào nhà với đồ đạc khác lạ Thì đứa em giao lên tiếng trước Ủa Bắt Lý về hả Mọi cặp mắt đổ dồn vào hắn Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Mừng là gì Mọi người nghĩ sẽ có quà Thấy mặt của Lý buồn buồn Không mấy hoạt bát như mọi khi Thì bà Thiện cũng cất tiếng hỏi Ủa Sao về mà đồ đạc nhiều vậy ừ, Tôi về ở luôn Không có buôn bán nữa Đang vui Bỗng dưng không khí trùng xuống Đứa em dâu Khiều chồng tỏ dẻ không vui Buôn bán là sung sướng nhất Ăn cái gì cũng có Tiền bạc thì rủng rỉnh không phải lo giờ anh chê cái chỗ nào Em ước mà không có được đó Cô em dâu vừa nói vừa háy mắt với chồng Ôi mẹ ơi Không có dễ ăn đâu Phức tạp Cô em dâu khó chịu trong bụng lắm Lúc này, tình lý mới bước về cái chỗ ngủ của mình để cất đồ, thì thấy túp liều lý tưởng ngày xưa của mình đã bị vợ chồng thằng em chiếm mất, nên đành sách đồ trở ra và để lại dưới bếp. Hạnh, vợ của Luận, là cô gái nhanh nhẹn hoạt bát nói là làm, không thích thì ra mặt, chứ không có khép nép cam chịu như thế, nên tình lý cũng ghét và không ưa. Bản chất vốn gia trưởng nạo vợ, nên về nhà thấy cái gì cũng không còn trật tự như xưa, Nên tên Lý càm rạm, chửi chó mắng mèo, đá thúng đụng nia, làm cho không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng như sợi dây đàn. Phần bà thiện từ ngày Lý rời khỏi gia đình bà cảm thấy không còn áp lực, vì tiền, bà đi chợ mua cái gì cũng không bị nói. Ăn sang một chút gia đình vẫn vui vì đứa con dâu này rất hiểu tâm lý của cuộc sống. Nó nói làm thì phải ăn uống, có chất thì mới có sức để làm. Tiết kiệm cũng phải đúng chỗ chứ không phải mỗi cái mỗi bóp miệng. Làm 10 ăn 7 chừa 3 đó là kế hoạch của cô con dâu này. Còn tên Lý hắn làm bao nhiêu cất hết không có mẻ một đồng. Sai sang thì hắn nói từ trên đầu xuống dưới. Vì vậy với sự cai trị gia đình của Lý khiến ai cũng ngột ngạt khó thở. Họ chỉ biết làm chứ không có ai muốn phấn đấu. Quen thói ra lệnh, Tình Lý kêu cả nhà hôm nay trời mưa thì không có đi làm xa mà tất cả tập trung ra sau nhà vét cái miếng đất ướt lên trồng rau muống để đỡ tốn tiền đi chợ. Cô em dâu nghe vậy thì phì cười vì đất trồng rau muống phải là đất nhão bùng thì rau muống mới phát triển được. Ai đi trồng rau muống ở trên đất sỏi cát bao giờ nên cô em dâu không đồng ý làm theo lời của tình Lý. Lẽ ra trời mưa như thế này Thì nghỉ quách một buổi cho rồi để lấy sức. Nhưng mà đối với tình Lý, cho dù bày vẽ ra làm không có kết quả gì, anh ta vẫn bắt đi làm chứ không có cho nghỉ ở nhà nằm chơi. Nó khốn nạn như vậy đó. Ngày xưa một tiếng của Lý phát ra là cả nhà trăm rắp làm theo không một ai dám cãi. Ngày nay có cô em dâu này về thì lệnh của Lý phát ra dường như không còn hiệu lực vì không có ai đi nghe một cái việc làm vô lý ngu xuẩn. Đi theo vợ gần 2 năm, bây giờ giác cái thân về thì Lý cũng không còn quyền hạn gì trong cái gia đình này. Nói không ai thèm nghe vì tất cả những gì trước đây Lý quy định bây giờ đã được đổi mới hoàn toàn do vợ chồng của Luận và Hạnh lập lại cách sống. Mới về có hơn 1 tháng mà tên Lý cự cãi với vợ chồng Luận hết năm sáu lần vì bất đồng đủ thứ. Cả ngày không có ai nói chuyện với ai lời nào. Mạnh ai nấy làm, không ai nghe ai Và dừng như Lý bị cô lập hoàn toàn Nghĩ mình đóng góp cho gia đình không nhỏ Theo vợ, Lý cũng chưa đem theo một thứ gì Nhà thì nghèo, cũng không có gì để chia chát Chỉ có mấy mẫu đất Thôi thì mình lấy đất ra, cất nhà riêng ở Chứ sống mà gặp con em dâu này ức chế đủ đủ mà chết luôn Tình Lý lấy nguyên cái mẫu đất rảy trên cao Vì đất rảy làm nhà mới tốt còn lại một mẫu rưỡi cả ruộng cả rẫy lý để lại cho gia đình tôi bay muốn làm cái gì mặc kệ không có tiền để làm nhà lý bắt luận chia cho mười dạ lúa để anh ta mua dụng cụ cây cối làm nhà lý vào rừng chặt lấy rồi thu về tranh lột nhà lý cũng tự cát rồi đan lấy nhiều hôm làm đến kiệt sức mà chỉ ăn mỗi gói mì tôm không có miếng rau miếng thịt thì tinh lý mới ngẫm nghĩ Lúc còn sống với vợ, sáng ra là phở bưng đến nhà, thích ăn uống cái gì rìu sẵn có. Tối đến thì ngủ giường chiếu ấm êm, có vợ bên cạnh để ôm. Bây giờ thoát ly không có cơm tự tế mà ăn, vạt tre cũng không có mà nằm. Những bữa ăn trước đây ở nhà vợ, đối với Lý bây giờ đây trở nên xa xỉ lắm. Mất hết hơn một tháng trời, thì Lý cũng làm xong căn nhà, nhưng mà thật ra gọi là cái tròi thì đúng hơn. Vì nó vuông vức có hai mét vuông, không có vách ngăn cũng không có bếp núc, Dọn đồ ra ở riêng. Trước khi đi, Lý cũng nói cho bỏ ghét vào mặt vợ chồng thằng Luận. Làm thằng đàn ông, chớ để cho con vợ nó nắm đầu. Đàn ông phải có bản lĩnh như tao đây nè. Ta chết đối chứ không có để vợ nó điều khiển. Cũng không có để vợ nó coi thường. Mày như thế này là không có đáng mặt đàn ông. Luận ngồi đó không trả lời một tiếng nào. Vì câu ta biết, có nói phải quấy với lý cũng bằng thừa. Vì tình lý rất là bảo thủ và độc đoán, tốt nhất là im lặng, để ổng vui vẻ mà ra riêng, nói làm gì để anh em bất quà thì tốt đẹp gì đâu. Hạnh cũng không trả lời, vì cô biết thừa cái tính lý rất ngang ngược, có phân tích ổng không không có chịu nghe, nhưng bất học, bất tri lý. Người ít học như tình lý, thì cần gì biết đúng hay là sai. Làm nhà xong, Thì mười chả lúa được chia, Lý bán cũng hết hơn một nửa. Mắm muối thức ăn hàng ngày của Lý, không gì khác ngoài hai chai nước tương và một gói bột ngọt nhỏ xíu. Ra riêng thì cái gì cũng phải sắm phải mua, nhất là cây đèn dầu thì không thể thiếu được. Đêm nằm trên cái giường tre cộm cái lưng, lạnh lẽo bởi những cơn gió từ xa kéo đến rì rào rít lên từng chập, làm cho Lý khó ngủ anh ta không biết ngày mai phải làm cái gì để cải thiện cuộc sống nếu cứ ăn uống nằm không như thế này thì núi cũng lỡ và tình lý quyết định mua lưới về giăng để bắt cá mua được lưới lý đi dọc con suối đi giăng và mỗi ngày cũng kiếm được một nhúm cá để bồi dưỡng mùa màng cũng bắt đầu đến và lý ngày nào cũng ra đứng cuốc đất ở dưới nắng trôi tràn trong thời gian này Lý để ý có một người phụ nữ trạt 30 hay dừng lại con suối khô ở trên đất của Lý làm gì đó mà anh không rõ. Mòn men đến gần, Lý mới biết cô này đang hái rau dại dưới suối, cái loại rau mà trước giờ Lý không biết là ăn được nên tò mò hỏi. Này chị kia, làm cái gì đó? Giật mình, người phụ nữ ngước lên miễn cười mà trả lời. Dạ, hái rau dịu anh ơi. Cái loại rau này mọc trên đất ẩm có vị ngọt như rau cải, ăn có thuốc nhiều lắm. Ủa, ăn được à? Tên Lý sợi lưỡi, vừa hỏi vừa cố nhìn cho được mặt người phụ nữ. Chị ta da trắng hơi gầy, có cặp mắt hơi buồn. Bản chất của tên Lý nào giờ có tiếng là chinh phục phụ nữ giỏi nhờ giao tài hứa hảo và cái miệng ngọt xớt như đường phèn nên anh ta không có tán tỉnh liền mà khuyến khích người phụ nữ đó. Cứ đến suối của mình hái rau thoải mái Ở trong trảy buồn vắng Mấy khi có người qua lại để nói chuyện Nay bỗng dưng Có người phụ nữ lạ tới như thế này vào đất của mình hái rau Thì ngày nào Lý cũng mong ngóng Người phụ nữ đó xuất hiện Để anh ta có dịp hỏi thăm nhà cửa Ở đâu và chồng con như thế nào Và sau nhiều lần gặp gỡ trò chuyện Lý được biết cô này Ở tuốt ở miền uh, Bến Tre Tôiอยาก vào đây để làm thuê làm mướn nuôi thằng con trai mới 6 tuổi. Có lẽ trống vắng cô đơn lâu ngày, nay có người tâm sự nên Lý Cao Hứng nửa đùa nửa thật nói với người phụ nữ. Nếu không che anh nghèo thì ở đây dựa nhau mà sống đi, có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo. Người phụ nữ chỉ cười nhẹ rồi dỗi giả túm rau ra về. Mấy hôm liền ra đứng góc đất, ní trông ngóng người phụ nữ đến hái rau nhưng mà không thấy xuất hiện nữa, nên lấy làm buồn lắm. Hay là mình mở miệng không có đúng lúc, làm cô ta sợ không dám đến đây hái rau nữa. Bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong đầu của tên Lý, thì ngày thứ tư bỗng dưng cô Nguyệt Bến Tre xuất hiện, dẫn cái túi vải cũ kỹ đó để đựng rau. Dẫn cây cuốc Lý lại gần bắt chuyện. Ủa? Sao mám này không đến hái rau? Người phụ nữ dè dạt trả lời. Dạ, con em nó bệnh. Ừ, rồi khỏe chưa? Dạ, đỡ rồi. Mấy bữa nay cháu nó bệnh nên không có đi làm thuê được nên hết gạo. Đang nghèo, bây giờ gặp mạc nữa rồi. Thôi thì muốn lấy lòng cô ta thì nhính ra mấy ký gạo biếu không để dễ nói chuyện. Ừ, anh còn gạo đây nè. Lấy về mà ăn, đau bệnh mà ăn qua lo sao hồi phục được. Vừa nói, Lý vừa vào nhà xúc gạo, bụng thầm nghĩ mới xây và lúa dự định ăn tiết kiệm một tháng, thì bây giờ lại đi phải ăn về xẻ mới đủ. Nhưng mà thôi kệ đi, có như vậy mới lấy lòng cô ta được. Nè, em cầm đi, về nấu cho con ăn, gạo anh không có thiếu. Cô Nguyệt cảm kích. Nhưng mà không có dám nhận Vì tự nhiên đi nhận gạo của người ta Thấy nó sao sao đâu đó ừ, Em cảm ơn Nhưng anh để ăn đi Ngày mai đi làm là có gạo mà Đây là dịp để cho Lý Tiếp cận lâu dài với người phụ nữ này Nên anh ta đã nhiệt tình nhét túi gạo vào cái bị đựng rau Của người phụ nữ Và không quên dặn cứ đến đây hái rau Trưa nay Tên Lý cảm thấy vui lắm Vì đã ít nhiều thế của ta có cảm tình với mình Bây giờ chỉ cần tán tỉnh nữa là gãy ngay Cứ vậy hai người gặp gỡ và trò chuyện Nguyệt kể về mình Trước đây cô có một người đàn ông Nhưng mà do gia đình không chấp nhận Vì môn đăng hộ đối Và người đàn ông đó đã bỏ rơi cô Với cái thai hơn 3 tháng Sợ gia đình biết và xấu hổ nên cô bỏ quê vào đây kiếm việc làm và sanh con một mình. Vĩnh tai nghe, Lý có phần nhột nhạt, vì thấy câu chuyện giống mình với Thê. Nhưng mà thôi kệ, cái trai mặt ra tán thử, vì nhìn người phụ nữ này cũng dễ nhìn. Em bây giờ hiện đang ở đâu? Hiện bây giờ ở nhờ nhà một một cô cách đây hai cây số rất là tốt bụng, nhờ cô hai năm rồi. Em Tha Phương cũng ba bốn nơi rồi mới đến trụ ở đây đó. Vậy à? Cực khổ dữ à? Thôi thì nói đi nói lại không bằng nói thật. Hai mẹ con về đây ở luôn đi. Sau này không thích thì đi nơi khác cũng không có muộn đâu. Nguyệt cười do dự, nhưng rồi cũng trả lời. Cảm ơn anh, để em suy nghĩ cái đã. Rồi sau đó... Cô bằng lòng đến nhà Lý mà ở, dắt con và gánh đồ đạt đến vì cô cảm thấy Lý cũng là người đàn ông tốt, có thể cho cô nương tựa cả đời. Trước đây một mình, Lý ăn cái gì cũng dè sẻn mới đủ, bây giờ đến ba miệng ăn, mới say cái bao lúa, ngó qua ngó lại thì đã hết. Em nè, anh thấy công việc ở nhà cũng chưa có gì quan trọng để anh làm một mình cũng được, em tiếp tục đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập. Chứ ăn như vậy, nay mai hết lúa chết đói đó. Mùa này là mùa rảy cỏ. Hay là khuất đất đều có việc làm, nên Nguyệt vui vẻ nghe lời đề nghị của Lý và sáng hôm sau cô bới cơm để đi làm thuê. Thằng Tý ở nhà thì cũng không có được thoải mái cho lắm vì cái cặp mắt của tên Lý lúc nào cũng gườm gườm, nhìn nó thiếu thiện cảm cho nên khiến cho nó cứ rụt trè. Nè, lại đây tao hỏi. Dạ chú gọi con Ừ ta hỏi mày cái này Mày phải trả lời thiệt nha Trước đây có người đàn ông nào đến nói chuyện với mẹ mày hay không Có người nào không uhm, Thằng bé ngập ngừng một lúc rồi Tươi tắn trả lời uhm, Có Có nhiều ông lắm Đến rủ mẹ đi làm Có ông nào ôm mẹ mày không uhm, Không có biết Thằng bé có vẻ ngượng ngùng nên chạy biến đi mất Những ngày tiếp theo đó, Lý Hạch hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, khiến thằng bé bị rối trí, nên trả lời không còn chính xác nữa vì bị áp lực từ thân lý. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 2 của bộ truyện Phận bạc tác giả hướng Dương Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Vẹn gặp lại quý vị trong tập 3 cũng là tập cuối của bộ truyện.